Ram, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào sáng thứ năm từ tám đến tám giờ ba mươi ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền bắc California trên hệ thống AM một bốn ba vào mỗi tối thứ bảy từ mười đến mười một giờ Tại Dallas Forward trên hệ thống Đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11 giờ 30 tại Atlanta cũng trên hệ thống Đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienganhdaovang.org điện thoại bốn không tám hai chín năm bốn năm không tám hai chín năm bốn năm email vnch hải ngoại at vnch viết tắt của bốn chữ việt nam cộng hòa xin lặp lại email vnch hải ngoại at Yahoo.com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 Ủy Tổ và Trưởng Phổ xin chào tay ngộ quý khán giả, quý kiến hữu. Thưa quý vị, đây là chương trình phát thanh Việt Nam cộng hòa hải ngoại được phát thanh từ Virginia, thủ đô Hoa Đông và tại thành phố Dallas, Hoa ở tiểu bang Texas. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe chúng tôi trích đoạn lời phát biểu cũng như sự nhận định tình hình của tướng Nguyễn Văn Trức. Bị lãnh đạo uh, tố cao Của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vông Và đây là cái đoạn mà ông nói Về cái trận hải chiến uh, Tại Biển Đông Xin mời quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi Là anh Trung Cộng hiện nay Anh có 600 cái quả tiễn Liên lục địa <cười> Rắn đầu đạn kinh khí Từ 1 megaton Cho đến 2 megaton Mà cái Cái quả tiện đó đó, cái tầm sát hại của nó là ghê gớm lắm Năm hai tôi được người Mỹ, họ cho tôi đi qua học về nguyên tử năng về vỏ kiếm nguyên tử ở tại Livermore, Livermore nó ở gần San Jose. Họ dạy cho tôi cái sự cấu tạo của một quả bom nguyên tử thô sơ, nhỏ Mà cái nơi nó dạy tôi ra là nó đã làm được những cái quả bom nguyên tử mà đem thấy ở bên Nhật Bổn hồi năm 1945 ở ở Hiroshima, Nagasaki đó Cái bom có 10 kiloton mà nó phá nát nguyên cả cái thành phố Có 10 kiloton rồi bây giờ anh Trung Cộng ấy làm cái quả tiễn mà với cái đầu đạn 1 megaton tức là 1 tỷ tấn chứ không phải là 10 tấn và hai tỷ tấn cái đó mà nó rớt dụ nó rớt ngay ở chỗ Bilusi này trong cái phạm vi và khoảng được gần ba chục cây số tính là nghe là nhà cửa tan nát mà không còn ai sống được nữa hết. ngoài đó là ở ngoài có ba chục cây số là cáp cáp, cáp mà khi mà cái quả tiễn mà nó nổ trên nó nổ nó không phải nó nổ ở dưới mặt đất như là pháo bình thường mà nó nổ trên không gian đó. rồi cái sức ép của trên không gian nó mới cùng cái sức nổ của nó mới chụp xuống dưới đất mới phá người ta người mỹ người ta dạy cho tôi như vậy Và khi mà nó phá như vậy là nó tạo ra nó nổ ra nó tạo một cái lỗ hỏng lớn ở trên không trung thì dưỡng khí mà nó gió mà nó chạy vòng xung quanh trái đất để mà làm trái đất xoay đó Vì dưỡng khí đó cái bom kinh khí nổ ở đây nó làm một cái lỗ hỏng vào khoảng độ chừng nghĩa là 120 cây số về trực tính nó đốt hết dưỡng khí thì dưỡng khí đường chạy đằng sau là phải nhào tới để lắp cái lỗ trống Vì dưỡng khí đi ở đằng trước phải chạy vượt lùi vô để lắp cái lỗ trống thì lúc bây giờ nó làm cho cái quả đất mình nó, nó quay ngập ngừng Sở dĩ mà còn ngồi bình yên ở đây là vì đất nó cứ quay đều vậy nè Nó không có ngập ngừng, nó không có gì hết Nhưng mà khi nó có nhiều cái bom nó nổ trên không gian rồi Dưỡng khí nó chạy tới chạy lui để nó, nó lắp cái lỗ trống đó đó Thì nó làm trái đất xoay ngập ngừng Thì luôn trái đất của mình đang ở đây nó có một cái lịch Từ ở ngoài không gian đó Nó hút vô trung tâm quả đất Để nó giữ cho mình còn đứng đây và còn ngồi đó Chứ nó không là mình bay ra ngoài không gian rồi nhà cửa bay ra không gian. Này. Dùng cái lực ở ngoài không gian nó kéo đi ra ngoài không gian hai cái chỗ gặp nhau cách đây giờ khoảng độ 500 cây số ở trên không gian đó. nó đụng nhau chỗ này. Và nó và nó nó quân bình zero đó ngoài nó không có lộn xộn. Nhưng mà khi mà bom kinh khí, bom nguyên tử mà nó nổ nhiều quá với trái đất này đó thì cái lực mà hút vô quả đất đó nó yếu đi. Nó, bị, nó yếu nên nó bị cái lực của ngoài không gian nó kéo lên như thế nào Khi mà cái lực của ngoài không gian mà nó kéo ra ngoài đó Nó kéo ra một ngàn thước đó Thì nước ở đại dương Ở đại dương đó Tất cả các biển xung quanh quả đất này đó Nó bị hút ra khỏi biển một thước Mà nó ra năm ngàn thước là hút ra khỏi năm thước Mà nó, nó, nó kéo ra tới 10.000 thước Thì nó rút ra tới 1.000 thước Thì khi nước biển mà nó rút lên như vậy Nguyên cả cái Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Đầu Dương mà kia nó bị rút ra như vậy đó Trái đất nó vẫn xoay Thành ra khi mà Cái sức hút mà nó canh bằng lại trên không gian Thì nước nó rớt xuống Nó không có rớt ngay cái biển nữa, mà nó rớt ngay trên đất liền Nước Mỹ về sau sẽ bị tàn phá dữ dội lắm. Quý tín giả, quý kiến hữu vừa nghe chúng tôi trích đoạn lời phát biểu và nhận định về bôn nguyên tử và cách tầm sát hại của bôn nguyên tử cũng như là sự chấn động của quả đất chúng ta đang sống. Thưa quý vị, nghe qua thì thấy khủng khiếp và liệu rằng ai còn ai mất sau này? chúng ta chưa biết được. Thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin đưa ra một vấn đề thực tế thời sự và cái sự hoạt động của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong. Thưa quý vị một chính phủ thì phải có quân đội và cái quân đội ở đây chúng tôi đã thành lập và chúng tôi đã bắt đầu thu nhận những người còn có tấm lòng đối với quê hương đất nước. Tức là chúng tôi muốn nói đến cái thành phần uh, Những người lính mà chưa có được uh, chưa có giấy có dậy ngủ Những người lính còn có tấm lòng đối với quê hương đất nước Và chúng ta sẵn sàng uh, coi như là tiếp tục nhiệm vụ Đã chưa hoàn thành Đối với dân với nước Thưa quý vị uh, Đó là cái tổ chức Vietnamese Legion Vietnamese Legion là một cái tổ chức Thông nhận lại Những người còn có tấm lòng đối với quê hương dân tộc để chuẩn bị cho một cái ngày về. À, thưa quý vị, cái ngày về à, nhận lại cái phần đất từ vĩ tuyến 17 xuống tới mùa Cà Mau. À, thưa quý vị, chúng tôi xin nói ở đây là à, áp dụng cái, à, cái hiệp định Paris năm 1973, tháng Giêng năm 1973. Và tiến trình sắp tới à, sẽ có một cái việc là Um, Lê Hiệu Quốc sẽ xử lại cái kỳ này Và như vậy thì Cộng sản Việt Nam Phải trả lại cái miền uh, Nam Việt Nam cho uh, Nhân dân uh, Việt, Nam, uh, Việt Nam Việt Nam Công Hòa Thưa quý vị Việt Nam Công Hòa Listen, Có hai cái nhiệm vụ Cái nhiệm vụ tại địa phương mình Tức là nơi chúng ta đang sống Là cái nhiệm vụ của một tập thể thiện nguyện Làm việc thiện nguyện Tức là chúng ta có thể tiếp tay Với chính quyền Để mà à, ổn định lại tình hình khi có những việc như thiên tai động đất xảy ra. À, cũng như là à, có thể là à, tổ chức những cái buổi tiễn đưa người qua cố à, đi à, về bên kia thế giới. À, với cái lễ nghi à, là phủ cờ và à, bắn tiễn bắn đưa, bắn bằng đạn mãi tử. Cái thứ hai chúng tôi ở đây cũng mở ngoặt ở đây là chúng ta không có được trang bị vũ khí. thưa quý vị là bởi vì cái hiến pháp của hoa uh, kỳ là chúng ta không có được sử dụng vũ khí tức là uh, họ e ngại có vấn đề khủng bố mà cái luật đề, cái luật không có được uh, mà vũ khí ở đây và cái cái và cái phương diện thứ hai mà chúng ta uh, sinh hoạt là khi mà uh, có một cái tổ chức uh, của uh, người việt người mỹ gốc việt rồi Uh, và khi cái tình hình sắp tới mà đòi hỏi thì uh, um, Liên Hợp Quốc sẽ uh, Sau khi mà xử cái um, xử cái cuộc cái uh, hợp định Paris 1973 đó uh, Thì uh, cái, cái lực lượng Việt Nam này sẽ là một cái thành phần uh, Của uh, người Mỹ gốc Việt uh, để mà có như về uh, ổn định lại đất nước quê hương Là bởi vì thưa quý vị lúc đó thì một uh, giải pháp chính trị đã được nghe là có nhân lực quốc tế công nhận và thi hành thì chúng ta sẽ trở thành cái lực lượng đó và trên tính trên những phút này theo chỗ chúng tôi biết đó là cái lực lượng này không có phải là lực lượng tác kiến mà chúng ta chỉ làm cái nhiệm vụ ổn định tình hình và đồng thời giúp đỡ cho dân chúng mọi các cái tức là cái đời sống của dân chúng được tự do cơm no áo ấm đó là cái việc mà chúng tôi xin thưa quý vị. Và mọi việc liên lạc thì xin quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, ở số phone của chúng tôi, triệu phổ 408-295-4563. Và thưa quý vị, nếu quý vị gọi thì chúng tôi không có nhà thì xin quý vị để lại cái số phone rõ ràng, nói chậm và rõ ràng để chúng tôi biết mà chúng tôi liên lạc lại quý vị thành tử. Xin quý vị lưu ý cho cái điểm này. có nhiều vị gọi tới rồi nói nói xong rồi lại không để cái số phone à, thí dụ như kỳ tuần vừa qua tôi có nhận được hai cái lời nhắn mà rồi cũng không để số phone chúng tôi không biết cách nào chúng tôi gọi lại đó là cái việc mà chúng tôi xin thưa quý vị sự quy lưu ý cho và một lần nữa thì cái cái cái, cái lực lượng mà theo cái theo quy luật chúng ta được phép đó thì thưa quý vị đó là là cái lực lượng quân đội Việt Nam Quộng hòa và tiếng Mỹ thì nó là V listen xin chúng tôi chào đón quý vị à, xin cảm ơn quý vị và bây giờ xin mời quý vị nghe tin tức thưa quý vị trong cái bài nhận định về tình hình nghiên cứu về à, Trung cộng và Việt Nam và tình hình đất nước chúng ta nha ra sau của ông Phạm Báo qua thưa quý vị bài này viết rất dài à, chúng tôi xin lược ra những cái đoạn mà chúng tôi cần trao đổi với quý vị à, để à, cùng chia sẻ quý vị để chúng ta cùng à, nghiên cứu. À, thưa quý vị, đây là cái phần phần gần chót là cái quả Trung Hoa phong kiến mà vua trần Nhân tông truyền lại từ thế kỷ thứ 13 đã tái hiện từ những năm 80 của thế kỷ 20 dưới thời đại Trung Hoa Cộng sản với chính sách ban giao gặm nhắm sức tinh vi Đến mức Biến lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam trở nên hèn hạ khiếp nhược với họ, nhưng rất tàn bạo đối với đồng bào. Cái sự khiếp nhược của Cộng sản Việt Nam đã dẫn đến tình hình ban giao với Trung Cộng. Càng ngày càng thể hiện rõ là cái họa phương Bắc đang biến lãnh thổ Việt Nam từ cái đổ đại bàng. Tuy chưa thành tổ chim chích nhưng quê hương đang như là tấm da beo vì những cơ sở làng mạc, và công nhân của tàu đã rải rác từ Quảng Ninh, Hải Phòng dọc theo duyên hải đến tận mũi Cà Mau, từ Lạng Sơn dọc theo các nguyên miền Bắc, nóc nhà của tổ quốc đến cho đến tận Lâm Đồng, Đắk Nông, các nguyên miền Trung, à, mái nhà Việt Nam. Như vậy, là giặc cộng đang ở trên biển Đông, đang ở trên biên giới Việt Trung và nguy hiểm hơn hết là giặc cộng đang có mặt trên khắp nội địa Việt Nam. À, thưa quý vị, à, theo những giới quan sát mà ở trong nước thì uh, đã có cái tin mà họ nói ra cho biết là hiện giờ uh, công nhân của tàu cộng uh, hiện giờ ở trên đất nước Việt Nam là khoảng một 1, 1 triệu ba ngàn người và xin quý vị hãy liên tưởng rằng một triệu ba ngàn người đó khi mà họ cởi cái bộ cái bộ đồ công nhân ra họ mặc vô bộ đồ lính rồi họ cầm súng thì đất nước chúng ta như thế nào thưa quý vị và như vậy thân ông phạm bá hoa đã có ba cái giải thuyết cái giải thuyết thứ nhất là trung cộng đánh chiếm việt nam giải thuyết thứ hai là trung cộng chiếm trọn hoàng trường sa và cái giải pháp thứ ba là trung cộng thống trị việt nam lực lượng chính là công nhân hay là dân quân của họ tại các công trường trong nội địa việt nam trong khi các lực lượng phụ khác là lục quân đe dọa biên giới và hải quân thì đe dọa ngoại biển đông tức là Việt Nam Cộng sản tứ tứ đầu thổ địch và thưa quý vị, không phải là địch mà đây là người bạn tốt cho 16 chữ vàng và 16 chữ vàng và bốn tốt của Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, sau đó thì bản phân tích về các cái các cái tiêu đề vừa qua chúng tôi vừa thưa quý vị và ở đây là cái tiêu đề chót mà khả dĩ là có thể có thể thành sự thật là cái giả thuyết 3C. Thưa hai cái giả thuyết đầu tiên là tàu cộng không có thể hung hăng được là bởi vì có có sự quan quan quan sát của Liên Hợp Quốc và đồng thời của Quốc kỳ nữa cho nên hai cái giải thuyết đầu tiên thì không có không không có thấy là nó sát đúng thực tế và cái giải thuyết thứ 3 c này là cái giải thuyết mà chúng tôi xin trình bày quý vị tôi thấy chúng tôi thấy là nó khả dĩ nó có thể xảy ra lắm giải thuyết 3 c Với chính sách gặm nhấm cố hữu từ thời Trung Hoa phong kiến mà vua Trần Văn Tông ở thế kỷ thứ 13 đã truyền lại, cho đến những thế hệ chúng ta có lời răng dạy rất rõ ràng đối với kẻ thù phương Bắc ngày nay là Trung Hoa Cộng sản. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã để cho lãnh đạo Trung Quốc gặm nhắm 789 cây số vuông dọc biên giới Việt-Trung năm 1999. đã để cho Trung Quốc gặm nhấm 11.362 cây số vuông ở trên vịnh Bắc Việt năm 2000. Lãnh đạo Trung Cộng không mất một mạng người, không tốn một viên đạn, cũng không nhỏ một giọt mồ hôi mà chỉ cần nhón ba ngón tay cầm cái viết ký tên vào văn kiện là xong. Rồi lại còn được lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vỗ tay nữa chứ. Chưa hết. Lãnh đạo Trung Cộng cũng không cần nhón mấy ngón tay ký tên nữa vì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã giúp lãnh đạo Trung Cộng từng bước biến cái tổ đại bàng của chúng ta mà vua Trần Nhân Tôn đã nói từ 800 năm trước, bây giờ đã thành tấm da beo. Vì làng mạ của mấy vạn công nhân Trung Cộng rải sát khắp nội địa Việt Nam của chúng ta rồi, họ cất tàu trang trí theo Tàu, dùng chữ Tàu như nơi công cộng và lại cấm người Việt vào các làng mạc của họ. Cũng chưa hết, lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã viện trợ tài chánh dưới hình thức là đầu tư giúp cho lãnh đạo Cộng sản Việt Nam xây dựng những cơ sở văn hóa Tàu, thậm chí đi ngang qua nhà đầu tư Singapore đầu tư xây dựng cả một đô thị rộng lớn sang trọng dưới cái tên gọi là Đông Đô Đại Phố. sát nách của thủ đô kinh tế Sài Gòn chẳng khác như là thủ phủ của viên Thái Thú Trung Cộng từ sau năm 2020. Ngay cả cái sự kiện lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sử dụng đến hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam để tổ chức ngàn năm thăng long với trang trí toàn là màu sắc giống lệ hội của Tàu đến mức như là đang tổ chức trên đất Tàu vậy. Trong bối cảnh thế giới ngày nay Những điều kiện để Trung Cộng bắt đầu một cuộc chiến tranh đánh chiếm Việt Nam theo, theo cái giả thuyết 3A chưa đủ thuận lợi, trong khi nội bộ Trung Cộng, nhất là tại Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây vẫn trong tình trạng bất ổn. Với giả thuyết 3B, nếu Trung Cộng đánh chiếm các đảo còn lại ở trong quần đảo Trường Sa để khống chế đường hàng hải trên Biển Đông, rất có thể sẽ bị Hải quân Hoa Kỳ can dự trực tiếp. Lúc ấy, Thì tình hình vùng này trở thành điểm nóng trên thế giới, và nếu Trung Cộng thất bại tại đây, sẽ làm cho uy tín của Trung Cộng giảm mạnh trên chính trường quốc tế. Với giả thuyết 3C này, rất có thể xảy ra trong thời gian phù hợp với thỏa thuận giữa lãnh đạo Cộng sản Việt Nam với lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 9 năm 1999, một thỏa hiệp dự trù 30 năm sau sẽ đưa Việt Nam trở về với Trung Cộng tức là năm 2020. Đến nay, nhìn lại những chính sách cai trị người dân trong nước cộng với tình hình ban giao giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc đã chứng minh rằng Cộng sản Việt Nam theo thời gian mà thực hiện thỏa thuận quái đảng đó. Áp dụng giải thuyết này, lãnh đạo Trung Cộng chỉ dùng ít thời giờ tiếp tục hướng dẫn lãnh đạo Việt Nam thi hành chính sách gặm nhắm, thích hợp trong 9 năm còn lại mà chúng ta đang đi tới đây. Chang vào đây. đã có giải thuyết phụ trường hợp trung cộng muốn trực tiếp đối đầu với quân kỳ ở trên hồ sơ biển đông nhưng trong một mức độ nào đó họ vẫn giữ cái phần chủ động vùng quần đảo trường sa và hoàng sa càng sớm càng có lợi rất có thể trung cộng sẽ sử dụng mấy vạn công nhân hay là quân dân hoặc là các đơn vị bộ binh của họ để chờ lệnh tại các công trường trên khắp nội địa việt nam thực hiện cuộc đảo chánh chớp nhoáng như là nhật bản đã lật đổ nhà cầm quyền thực dân Pháp tại Việt Nam vào nửa đêm rạng sáng ngày 9 tháng 3 năm 1945. Trong khi đó, lục quân dàn trận ở biên giới, hải quân dàn trận trên biển Đông để tăng thêm sức đe dọa phản ứng của quân đội Việt cộng. Lật đổ xong, Trung cộng giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng một lúc là thành lập Bộ máy cầm quyền vẫn là người Việt Nam. nhưng toàn là những tên tay sai trung thành của Trung Cộng như là Trương Tấn Sang, Nguyễn Ký Vịnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, vân vân. Lúc ấy, cái phủ thái thú tại Đông Đô đại phố chào đón một tướng tàu sang nắm vận mệnh nước Việt Nam. Và có thể là những thế hệ sau chúng ta sẽ thấy cái đoạn văn như thế này. Dân tộc Việt Nam chúng ta lại bị Trung Cộng xâm lăng cai trị lần thứ năm từ năm mấy từ năm từ năm mấy mấy chấm chấm nhiều chấm bởi cái sự tiếp tay của những con người có trái tim đen thui như cục sắt chỉ biết sống chết do quyền lực có cái đầu toàn đất sét tanh hôi ngu muội độc tài dối trá tàn bạo và khiếp dược cái da mặt dày như lớp xi si măng bao bọc vô liêm vô cảm với cái lòng thăm thăm tham ô vô tận tham nhũng tột cùng, nhưng họ luôn luôn vỗ ngực tự hưng là những người làm cách mạng. Giải thuyết phụ này rất có thể xảy ra trong những năm trước mắt. À, thưa quý vị ở phần kết luận thì ông Phạm Bao Qua có à, kể lại một cái tài liệu của WikiLeaks từ giữa năm 2011 tổ chức WikiLeaks đã công bố hàng ngàn tài liệu loại tối mật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà tổ chức có được trong đó. có một cái biên bản cuộc họp giữa Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đại diện lãnh đạo Cộng sản Việt Nam với Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư và Lý Bằng là Thủ tướng của Trung Quốc. Trong ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 1990 tại à, Thành Đô. Weekly khẳng định là cái tin tức dưới đây nằm trong số 3100 bức điện đã đánh đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi về cho chính phủ Hoa Kỳ. Tài liệu này có đoạn ghi rất rõ. Vì cái sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Hoa giải quyết, thưa quý vị, quý vị nghe tiếng đề nghị phía Trung Hoa giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. phía việt nam xin làm hết mình để vung đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước chủ tịch mao trạch đông và chủ tịch hồ chí minh vì công xây đắp trong quá khứ và việt nam bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía trung hoa để cho việt nam hưởng quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương tại bắc kinh như là trung hoa đã từng dành cho nội mông tây tạng quảng tây Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên cho cái thời hạn Việt Nam là trong vòng 30 năm tức là từ năm 1990 cho đến năm 2020 để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình uh, các dân tộc Trung Hoa. Thưa quý vị, đọc qua cái tài liệu này thì chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam đổi 10 và Nguyễn Linh từ năm 90 đã à, ký đã đồng ý dân cái đất Việt Nam chúng ta thành trở thành một quyện hay một uh, quyện một tỉnh gì uh, của Trung Quốc rồi và thưa quý vị uh, chương trình dân uh, Nam quân hòa hải ngoại đến đây tạm ngưng uh, xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới triệu phổ và bảo tố xin chào đoàn kết để chiến thắng. <cười> We're all